nếu năm công kình hiên anh muốn hủy diệt một người phụ nữ lòng ra ác độc anh sẽ để cho huyết nhục của cô ta cũng bị xé sách phơi bày dai bên ngoài khiến cho cô ta đau đến không muốn sống ân hận lúc ban đầu đã làm sai bóng đêm đen như mực trầm trầm áp xuống như đ ể đ é n một cuộc phong ba đẫm máu đêm khuya rút cuộc la tình nguyện theo bậc thang từ từ đi xuống lầu dưới ánh trăng trên gương mặt cô ta có chút ít mệt mỏi lúc đi tới bên cạnh xe thì ngửa đầu thoáng ngắm nhìn sao trời bước chân dừng lại cảm giác lạnh lẽo xâm nhập khắp toàn thân hàng mi dài run rẩy nước nhìn trời sao không để cho bản thân nhìn thấy một mặt thật của thế giới này vừa rồi ở bên trong phòng sách nói một ít lời kia thật sự cô ta có một loại cảm giác h o à n g hốt thấy rằng mình thật xấu xa la tình n g uyển mày thật sự rất xấu xa đến cùng là cái gì bước mày đến bước đường này khiến mày có thể hung hăng ác độc d ư ợ nước dơ lên người khác tay của cô ta rất lạnh đột nhiên cảm thấy bản thân mình tội ác đầy người có tắm cũng tắm không thể sạch sẽ nữa chẳng qua thật là tốt cuối cùng thì dự thiên tuyết cũng biến mất rốt cuộc tiểu thư cô có muốn về hay chưa la thành uyển lấy lại tinh thần sợ run trong chốc lát rồi gật đầu khàn giọng nói muốn nói xong cô ta vừa định bước lên xe đột nhiên nghe được một tiếng kêu đau đớn cô ta kinh ngạc dừng lại Quay lúc này h n sang, thấy tài xế vừa mới la lơ. tình nguyện thét lên một tiếng chói tai miệng run rẩy quay đầu nhìn về phía sau nhìn thấy từ phía sau xe có một người đàn ông đi từ ra bóng dáng cao ngất trong đứa mắt tuấn giật sáng lên sự sắc bén như băng sắc mặt tái xanh nhìn tựa như la sát lúc này la tình nguyện mới đ ể nén tiếng thét chói tai xuống tay vinh chặt cánh cổng lớn bên cạnh h ồ hấp cũng trở lại bình thường kính hiên kính hiên sao anh lại xuất hiện tại nơi này la t h n h uyển run r i ọ n g hỏi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng b ệ c h cắn môi nhẫn nhịn sợ hãi xuống đáy lòng tại sao anh lại đánh ngất chú lưu anh tôi nghĩ tôi nên chính thức nói chuyện cùng cô năm công kính hiên sâu xa nói đôi mắt thâm thúy u ám chậm rãi đi tới dám phải lộ ra sự mị hoặc giọng nói giống như satan nơi địa ngục la t h n h uyển tôi thật sự đã nhìn lầm cô mấy chữ cuối cùng anh nói một cách chậm rãi mà nghiến răng gương mặt tuần tú tái nhợt tựa vrampire như một bóng ma bao phủ trước mặt người phụ nữ theo bản năng lan tài nguyện lui về phía sau lúc thối lui đến phía sau cánh cổng thì dẫn tới một tiếng vang cậu ta sẽ tới mức đứng lại không dám động đậy nữa tỉnh táo đè nén hô hấp r ồ n r ậ p của mình nhẹ giọng nói em tìm anh rất lâu anh không sao chứ chuyện thiên tuyết em cũng đã biết anh đừng gấp gáp được không bác trai không có tuyệt tình như vậy đâu anh sẽ tìm được cô ấy không phải cô mong muốn tôi vĩnh viễn không tìm được cô ấy sao năm công tình hiên nhấc chân bước đến gần cô ta đôi mắt sáng lên sự khát máu trong khi cô ta chưa kịp phản ứng anh hông hăng bóc cổ cô ta kéo đến bên cạnh cô cho rằng tôi không nghe được cô nói gì với ông ấy à trước kia tôi không biết một người phụ nữ lại có thể âm hiểm đến mức này là tình uyển cô có biết hiện tại Tôi cô h chết ỉ muốn bóp c hay không. s ứ cứ lực là lên, lửa lẻ ác, bóp chặt gần cổ nhược của sắc chằm chằm bốc của Công cả được cái có. Cô hung mảnh khảnh nhu nhược của người phụ nhái tình huyền nhìn như Kỳnh Hiên, anh, đầu gần người nữ. Trong ngờ Nam công hiên, cả người run bẩy. Em, anh, anh nghe được cái gì? Em không gì? bóp bẩy. mặt mắt, mắt Em, Em đôi đỏ tiếp tục giả bộ vô tội đi diễn xuất rất đạt nam c ô n g kình hiên mất khống chế hầm hờ hung dữ xoay người cô ta lại đặt lên trên xe phát ra một tiếng vang lớn cô dùng cái vỏ bọc này lừa biết bao nhiêu người rồi c ò n muốn tôi xé rách gương mặt mỹ lệ này để nhìn xem phía bên trong đến cùng là có bao nhiêu xấu xí hay không đừng la tình huyền t h ấ m khổ than ra tiếng ngửa đầu hô hấp mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao còn có gương mặt xanh m é t cùng vầng trán nổi gân xanh của người đàn ông này kình hiên kình hiên chấn động trong lòng la tình huyền vượt xa tưởng tượng của cô ta em chỉ nói ra sự thật với bác trai Em k h ô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net